Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đánh nút lấy trộm công quỹ Hiện tại lại đổ lên đầu của đường Tuyền. Dù bụi nghi cảm thấy thức giận Lại càng không còn muốn tránh nữa Cô sẽ lưu lạnh nghe xem một chút Những người này đến tột cùng Là có thể đem bao nhiêu lời có nghe mà nói ra đây Nhưng mà tôi nghe nói dự án cao ốc đó rất là thành công nha Bà cô thứ hai buồn bực nói Đó là bởi vì chị họ tôi Một tay ra cánh pháp Đem tiền riêng đều quăng vào đó Kết quả công lai là bị con trai vợ lẽ đặt mất, cô nói có tức giận hay không hả?" Bà cô thứ tư lại oán giận nói, quả thực là nói dối như quậy mà, dự án cao ốc đầu tư Thượng Hải, vốn dĩ là thiếu tài chính, rõ ràng chính là tập đoàn Phú Cảnh bổ sung, từ đầu tới cuối vợ cả doãn ra, nhưng là thờ ơ lạnh nhạt, ngay cả mặt cũng chưa lộ ra, hiện tại cương nhiên lại nói được như vậy thật sự là rất giỏi rồi. Thật là nhìn không ra, Doãn được tuyển bộ dạng tuân tứ lịch sự, tâm lại hư hỏng như thế chị họ cô tại sao lại không nhanh chóng nghĩ ra biện pháp mà đuổi mẹ con đó ra ngoài cửa chứ bà cô thứ nhất tự cho là đúng đắn cắt lời đợi như thế nào đây không phải nói dẫn đường tuyền cái con gái của dư phố cảnh sao hả có bố vợ là tỷ phú làm chỗ dự vững chắc người ta hiện tại từng bước đều có gió đáng thương cho chị họ tôi mẹ con bọn họ căn bản không phải là đối tượng của dẫn đường tuyền đó hiện tại tên đó mỗi ngày chỉ cần về nhà quỳ xuống chân vợ tiền bạc chẳng phải là không thiếu tốt số thật nhá bà cô thứ tư lại là một trận chế nhạo hai bàn tay trắng tuyết dần dần dít chặt lại giờ bội ni thực là hận không thể sắt nát miệng mấy người đàn bà này ra cô nói như vậy không phải doãn đường tuyền chẳng phải là một thê nô hay sao tôi nói tên đó không chỉ là một thê nô vẫn là người vong ôn phụ nghĩa lòng dạ lạ lang thú khốn kiếp mà bà nói lại một lần nữa doãn đường tuyền là gì hả đúng lúc này một tiếng nói mềm nhẹ mà lạnh băng bỗng nhiên vang lên Vừa rồi mấy người phụ nữ còn thật sự tán ngẫu hang say Nhất thời tức khắc im bặt Thật sự là quá đáng Mấy người đàn bà này thật sự là quá quá đáng rồi Rõ ràng không phải sự thật Lại còn ở đây mà hót như khứ Mấy người này không sợ về sau xuống địa ngục Sẽ bị cắt mất lưỡi hay sao Cô thời gian này cố gắng tu thân dưỡng tính Lúc nào cũng nhắc nhở chính mình không chế tính tình Cô cái gì cũng có thể nhẫn nhịn Nhưng duy chuyện này là cô không có biện pháp nuốt vào Cô không quan tâm người khác Nói cô là cái gì Nhưng cô không thể trơ mắt Nhìn người khác dùng lại phương thức hạ lưu như thế này Để mà chơi bới đường tiền Hơn nữa điều này còn không phải là sự thật Những người này Mắt bị mù mới chọc tới dư bụi ni còn như các người xuôi xẻo đi à, Là dư, dư tiểu thư sao Bà cô lắm điều số 1, số 2, số 3 Vội vàng lộ ra khuôn mặt tươi cười Cô nhìn cũng không thèm lướt mắt một cái Tập trung trừng mắt đến chỗ bà cô thứ tư Nói lại một lần nữa đi Doãn đường Tuyền là gì hả À cái kia chúng tôi còn có việc đi trước Bà cô số 1 số 2 số 3 Không để ý đạo nghĩa trước mắt mà chạy mất Chỉ để lại bà cô thứ tư Cùng sư bội ni mắt to chừng mắt nhỏ Phôn ra nuốt vào sau một lúc lâu Vẫn không kéo xuống được dưới nét mặt giản nua Nói thì nói Sợ cái gì chứ Tôi đã nói doãn đường Tuyền là Thê Nô Là vong ân phụ nghĩa khốn kiếp đó Không muốn khí thế tại bời sư bội ni Bà cô thứ tư rứt khoát không đếm gì gì nhắc lại Nói xin lỗi Hai chữ đơn giản rõ ràng đập vào tay của bà cô lắm điều thứ tư Cô nói cái gì Tôi biết bà tuổi cao ngãi ngáng Tôi không ngại lặp lại một lần nữa Tôi muốn bà xin lỗi Dư bội ni đằng đằng sát khí ngang nhiên nói một tiếng Còn bé nhà đầu chết tiệt dựa vào cái gì mà muốn ta xin lỗi Luận về vai vế Ta còn là cô họ của cô đấy Mới về rồi còn dâng cao miệng đầy kinh thường Không thèm quan hệ Hiện tại ngây cầu gì này cũng nói được Thực là dễ gọi đi <cười> Chỉ bằng sáng bộ này của bà Cũng dám kết thân thích với tôi sao Tỉnh lại đi, bà còn không nói xin ngũi ngay đi Ta không hề nói sai Ta tại sao phải nói xin Lợi ích của bà ta cũng tốn nhiều lời lẽ Giờ bội ni dơ tay lên Làm bọn muốn thường cho đối phương một cái thắt Dừng lại bội ni Đúng lúc này doãn đường tuyền vội vàng Tới đúng lúc bắt lấy tay con Buông, em không này không đánh lệch mệnh bạn ta không được Xem bà ta về sau còn dám nói lung tung nữa hay không Bội nì à là cô của em Em không thể đánh bà ấy Cô có tiếng hừ lạnh Cô họ ư Em ấy không có loại cô như vậy Muốn đặt quan hệ thân tích với em Anh buông ra Bà ta có gắn nói lung tung được Sẽ có gắn phải xin lỗi Cô muốn giáo huấn bà ta Đường tuyển lại nắm chặt tay cô không buông Đường tuyển à Đối với một người như thế Căn bản nó không cần phải khách khí Cô hồn hề nói Thế nhưng đáp lại cô Là một tiếng hát vang to lên em nháo đồ chưa hả? giờ bọn nì bỗng nhiên ngần người ra. anh nói cái gì? anh lại còn nói cô nháo đồ chưa ư? chẳng lẽ cô làm như vậy hỏng danh dự của anh? nghe chuyện hot nhất tại đọc